Những cái đừng Đừng đánh giá thấp mình qua việc so đo với người khác. Trong cuộc sống, mỗi người một vẻ, nên mỗi người đều là một quà tặng đặc biệt. Đừng đặt ra mục tiêu cho mình dựa trên cái người khác cho là quan trọng. Chỉ có bạn mới biết cái gì là tốt nhất cho mình. Đừng xem thường những thứ gần gũi với bạn, hãy gắn kết với chúng, vì nếu không có chúng, cuộc đời sẽ trở nên vô nghĩa. Đừng để cuộc đời của bạn trôi qua kẻ hở bàn tay, vì luôn sống với quá khứ và tương lai. Hãy sống hết mình với từng phút giây hiện tại. Đó chính là bạn đang sống trọn vẹn cuộc đời của mình. Đừng từ bỏ khi bạn vẫn còn hy vọng, không có gì thật sự qua đi cho đến khi bạn dừng hẳn. Đừng sợ chấp nhận rằng bạn chưa hoàn hảo, điều này sẽ gắn kết con người với nhau. Đừng sợ liều mình, nắm bắt cơ hội để biết mình can đảm như thế nào. Đừng đóng cửa trái tim. Qua cách nói là tôi không thể tìm được tình yêu. Cách tốt nhất để nhận được tình yêu là cho đi. Cách nhanh nhất để đánh mất tình yêu là giữ nó thật chặt. Và cách tốt nhất để giữ tình yêu là chấp cho tình yêu đôi cánh. Đừng đánh giá thấp ước mơ của bạn. Sống mà không biết mơ ước. Là không có hy vọng Không có hy vọng đồng nghĩa với không có mục đích Đừng đi qua cuộc sống nhanh quá đến nỗi Bạn quên là mình đang ở đâu Và sẽ đi đâu Cuộc đời không phải là những cuộc đua Nhưng là một hành trình Giới từng bước đi đầy hương hoa để đến đích